Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 460 huyết ma tôn giả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, u, v, quy, quy, mơ, việc này để nói sau. Hai nha đầu pháp lực tuy thấp, nhưng sau này, có thể trợ giúp ta không ít. Lâm Hiên nói tới đây thì nhắm hai mắt, đem thần thức chìm vào trong. Ngọc Giản tiếp tục tìm hiểu bí pháp từ mặt nguyệt tộc. Nguyệt Nhi thấy vậy khôn khéo không nói thêm nữa bắt đầu tính tỏa. Bất kể như thế nào để cao thực lực mới là điều quan trọng nhất. Cùng lúc đó, hai vị kết đan kỳ trưởng lão cũng về tới đồng phủ của mình. Sư Huyên thực sự là không có vấn đề chăng? Lâm Hiên đột nhiên đi vào. Nơi này có thể hắn đã phát hiện bí mật của chúng ta. Đôi mi thanh tú của Tào Nguyệt hơi nhíu có chút lo lắng mở miệng. Hừ thật là đáng ghét. Chúng ta thật vất vả mới trừ bỏ được họ chỉnh. Kia, không nghĩ tới lại mọc ra tên thiếu môn chủ này. Chu miện cắn. Răng vẻ mặt dữ tợn. Hay là chúng ta theo như lúc trước, đưa hắn. Tào Nguyệt nói tới. Đây, khuôn mặt tú lệ bao phủ sát khí, mặc dù lời chưa hết đã bày tỏ ý. Định rất rõ ràng. Không được. Chu miện lắc đầu lâm hiên không thể so như họ chỉnh. Kia. Dù sao hắn cũng là cao độ của thông vũ lão gia họa kia là bổn. Môn thiếu chủ làm như vậy rất dễ đà thảo kinh xa. Nhưng hắn ở nơi này. Chúng ta đâu có cách nào đem những đệ tử cấp. Thấp kia tới cho tôn giả huyết tế vạn nhất. Ta đương nhiên rõ ràng. Nhưng đã xảy ra bất ngờ then này. Đành phải đi tìm tôn giả giải. Thích vậy chu miệng thở dài lâm hiên chỉ là nghỉ tạm mấy ngày tự nhiên sẽ rời đi thánh tôn mặc dù vội vã phục sinh nhưng trong thời gian này vẫn có thể nhẫn nại chỉ mong là vậy tào nguyệt khẽ xin một câu hai đầu mày càng hiện vẻ lo lắng qua một lúc lâu do dự mở miệng sư huynh sư muội có chuyện cần gì ấp ún chúng ta song tu đã tới trăm năm chẳng lẽ còn có điều không thể nói rõ? nhìn bạn nữ bên cạnh vẻ dữ, tận trên mặt chu miệng tan hết, nhẹ nhàng mở miệng. sư huynh, chúng ta bây giờ hành xử không ngừng phản bội linh dược sơn, một khi bị phát hiện có lẽ toàn bộ châu tu tiên giới đều coi chúng ta như thủ nhân, điều này thực sự có đáng sao? vạn nhất tôn giả đang gặp chúng ta, sư muội. Tên đã rời cung sao có thể quay lại bây giờ nói những lời. Này còn có ý nghĩa gì? Chúng ta khổ tu là vì cái gì, chẳng phải là vì. Vọng pháp lực có thể tăng tiến, một ngày kia có thể ngưng tổ nguyên. Anh, chu miệng nói tới đây trên mặt hiện lên một hưng phấn, nhưng... Lập tức thay bởi vẻ nghệ hoài tu tiên đảo trong gai từng bước từ xưa. Đến nay có thể kết anh chỉ có vài người. Phu thê ta tổ chất không? Sau khi ngưng đan nhiều lần trải qua trăm cây nhìn đắng Vi phu Mấy chục năm trước cũng đã đến hậu kỳ Nhưng từ đó đến nay Lại hầu Như không tiến được thêm chút nào Đừng nói nguyên anh đại lộ Dù là Kết đan kỳ đại viên mãn cũng không có bao nhiêu hy vọng Tào Nguyệt im lặng Tư chất của nàng so với trưởng phu còn kém hơn một Chút bây giờ mới đạt tới kết đan trung kỳ mà thôi Trước kia vi phu mặc dù sốt ruột, nhưng gặp tình cảnh như thế chỉ xem. Như nước chảy bèo trôi. Lần này chúng ta phụng mệnh thông vũ lão ra. Họ tới nơi này chủ trì phân đàn đã gặp được thánh tôn. Chu miện nói tới đây âm thanh dần trầm xuống, dường như đang nhớ lại. Chuyện cũ. Ba tuần trăng trước, bọn họ mang theo một đám đệ tử đi vào khu vực bị. Âm hồn chiếm cứ thành lập phân đàn, cũng là muốn đục nước béo cò thu thập thêm tài liệu linh thạch. phụ trách việc này ngoài phu thê họ chu còn có một vị tu sĩ họ trịnh. vì không muốn phiền toái ba người đem lập phân đàn ở nơi hoang vắng. không có linh mạch này. ban đầu tưởng rằng nơi này không có cái gì kỳ lạ, đâu biết phu phù họ chu trong một lần xuất hành bất ngờ lại phát hiện một hang động kỳ. quái, rất có khả năng là di chỉ của thượng cổ tu sĩ. hai phu thê tự nhiên hết sức vui mừng. Loại này cơ duyên không phải là Ai cũng có thể gặp Cổ tu sĩ thần thông cường hãn Nếu như có thể ở Bên trong phát hiện ra đan dược hay pháp bảo Thế là sau khi tỉ mỉ chuẩn bị Phu thê hai người lén lút đến nơi tìm Kiếm bảo vật Đâu biết sau khi đi vào Ngoài một quan tài vĩ đại thì không thấy thứ Gì khác Trên quan tài có dán rất nhiều lục phủ Giống như là phong ấm có thứ Gì đó Nhìn thấy tình hình như vậy Chu miện cùng tạo nguyệt tự nhiên là đưa Mắt nhìn nhau Lấy nhãn quang của kết đan kỳ Tu sĩ tự nhiên cũng đoán Được thứ bị phong ấm trong quan tài Quá nửa là có thể gây ra nguy Hiểm Có câu người vì tham tài mà chết Chim vì tham mồi mà vong Cho dù hay Người có điều băn khoan Nhưng quả thực không cam lòng như vậy mà chờ Về Sau khi do dự một lát cuối cùng quyết định phá vỡ phong ấm Xem trong. Quan tài rốt cuộc là có gì. Cho dù là quái vật gì trải qua tuế nguyệt lâu như vậy. Thỏ nguyên cũng. Đã hao hết hồn quy địa phủ. Ngược lại có thể để lại bảo vật. Nghiêm túc mà nói ý nghĩ này cũng không có gì sai. Bọn họ chính là bị. Lợi ích công tâm. Đương nhiên hai người cũng không ngây ngốc. Trước khi phá bỏ phong ấn Đã đem pháp bảo tế xuất ra. Đồng thời trong tay cầm đồn thổ phù. Nếu... Tình huống không ổn thì sẽ bỏ trốn mất dạng. Vốn đã chuẩn bị rất đầy đủ. Nhưng tình cảnh bên trong quan tài khiến. Hai người đại biến. Bên trong là một khối thây khô. Nhưng cũng không phải thi thể bình thường. Nửa phía trên là hình dáng. Nhân tục nửa dưới lại là yêu thú. Giống như là dùng một thần thông cổ. Quái đem nhân giả cùng yêu thú hợp thể lại. Hai người vô cùng hãi. Mà quái vật đáng sợ kia rõ ràng thân thể đã khô. Héo nhưng vẫn còn sinh cơ. Phong ấm vừa mở ra đắt lại hồi sinh. Phu phụ hai người kinh hãi tới mặt không còn chút sắc huyết, vội vàng. Khống chế pháp bảo đánh qua. Quái vật kia nhìn như suy hiếu nhưng lại có thần thông bất phàm. Sau một lần đại chiến hai người đại bại. Mà không biết quái vật thi triển. Bí thuật cổ quái gì khiến độn thổ phù mất đi hiệu quả, hai người bị quái vật đem xanh cầm. Trong lòng hai người vô cùng hoảng sợ, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng kỳ quái là quái vật kia lại không đồng thủ giết bọn họ, lại hỏi. Bọn họ có nguyện ý làm một cuộc giao dịch hay không? Người dưới mái hiên không thể không quý đầu, gặp tình cảnh này hay? Người nào dám chối từ vội vàng gật đầu? Lại nói về lai lịch của quái vật kia Hắn vốn là một vị nguyên anh kỳ tu sĩ từ thời kỳ thượng cổ Phu thê hai người nghe được thì đưa mắt nhìn nhau không tin cho dù là Nguyên anh kỳ lão quái thỏ nguyên cũng chỉ là khoảng ngàn năm Thời kỳ thượng cổ tới nay mà còn sinh cơ Điều này cũng là quá thổi ra Bỏ à Chỉ thấy quái vật vẻ mặt khinh thường Bọn tiểu bối này làm sao mà Biết bí pháp thần kỳ của hắn hắn chứng thật là nguyên anh kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là một đại ma đầu. Trong tu tiên giới mà chúng nhân nghe nói đến là biến sắc, tinh thông. Các loại tà pháp ma công. Trong đó lợi hại nhất là một loại tà công đem thân thể cùng yêu thú. Dung hợp. Lại nói xét trên tu tiên đạo, nhân tục và yêu thú có thể nói. Là bên nào cũng có sở trường riêng, nhân tục có não đầu linh hoạt hơn. Yêu thú. Yêu thú. Mà thân thể yêu thú lại mạnh mẽ nhân tộc không thể bằng được. Mà bộ ma công này có thể phát huy sở trường tránh sở đoạn đem hai ưu. Điểm kết hợp lại. Đương nhiên phương pháp này cũng quá biến thái thân. thể nữa người nửa yêu như vậy. Kẻ sáng tạo ra có thể xem là thiên tài. Nói quá một chút là cuồng nhân. Công phu biến người ra quái vật này vốn không có mấy tu sĩ nguyện ý tu. Luyện. Nhưng tâm tư của lão ma này không thể dùng lẽ thường mà suy đoán. Sau khi đạt được bộ ma công này như nhặt được của báu, lập tức đồng thủ tu. Luyện, lão lại không tiếc tâm lực đến một nơi hoang sơ, xanh cầm một tên cực. Phẩm yêu thú cấp ba thân thể đặc biệt mạnh mẽ, sau đó bế quan bắt đầu. Dung hợp, đối với huyết ma tôn giả mà nói, một khi công pháp đại thành cho dù, không thể bá đảo thiên hạ. Nhưng Tu Vi sẽ tăng nhanh. Mà điều hấp dẫn. Nhất là sau khi cùng yêu thú xung hợp. Thỏ nguyên của hắn có thể kéo. Dài mấy trăm năm như vậy khả năng có thể tiến vào ly hợp kỳ phi. Thăng linh giới cũng có chút hy vọng. Còn thân hình biến thành quái vật như vậy. Huyết ma tôn giả căn bản. Chính là không quan tâm khi trước hắn đã bị chúng nhân e sợ chỉ dám. Kính nhi viễn chi đứng nhìn từ xa. Người này có giá tâm bừng bừng, nhưng vận khí lại không tốt chút nào. Ở thời khắc mấu chốt khi dung hợp lại có một cửu gia tìm tới cửa. Mặc dù chung quanh đồng phủ có bày ra rất nhiều cấm chế, nhưng không. Ngăn được đối phương. Rơi vào đường cùng lão ma đành tạm thời chấp. Nhận nguy hiểm tạm hủy ma công cùng cửu gia đại chiến một trận. Huyết ma tôn giả công phu cao hơn một bậc, sau một hồi đã sát diệt. Được đối phương, nhưng chính hắn cũng bị đại thương, lúc này linh lực. Trong cơ thể bắt đầu phản phệ. Nếu như đổi lại một tu sĩ khác có lẽ đã tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nhưng, lão quái vật này sở học lại vô cùng tạp nhâm, dưới hiểm cảnh đã thi. Triển ra một bí pháp bảo tồn sinh mệnh. Lão đem một sợi phân thần vào trong một con khôi lỗi, sau đó cho khôi. Lỗi phong ấm lão vào quan tài vào trạng thái chết giả chậm rãi chữa. Thương này lần thương thế này mặc dù nặng. Nhưng qua mấy chục năm tự. nhiên sẽ khôi phục. Đến lúc đó lại sai sự khôi lỗi phá phong ấm mà ra. Nhưng người tính không bằng trời tính. Sau khi lão tiến vào trạng thái. Chết giả. sợi phân thần trong khôi lỗi dần dần khai mở ra linh trí. Do. Còn sợ uy thế của lão ma nên lặng lặng trốn đi. Cứ như vậy. Huyết ma tôn giả bị nhốt ở trong quan tài đát phong ấm, mà công pháp kia quả thực thần kỳ bởi vì tất cả cơ năng trong thân thể. Ngừng lại đồng thời thần thức chưa tỉnh lại nên thỏ nguyên cũng không bị ảnh hưởng của tuế nguyệt cứ như vậy vượt qua tới trăm vạn. Năm, tuế nguyệt trôi mau, lão ma cứ như thực vật nằm trong quan tài đến một ngày bị phu phụ chu miệng tào nguyệt thức tỉnh. Đương nhiên, lúc này không cần nói nhiều hai bên đại chiến một hồi. Lão ma cũng có nỗi khổ. Dù sao đã ngủ say trăm vạn năm, vừa mới tỉnh. Lại thương thế vốn là chưa hồi phục hoàn toàn thân thể đã mục nát. Kinh khủng, vừa rồi đánh bại hai người cũng là đánh nhanh thắng nhanh. Đem tất cả pháp lực tiêu hao sạch sẽ. Tình cảnh hiện nay với thương thế vốn bất đồng, không phải là nghỉ. ngươi là có thể khôi phục, thế là lão hồ ly huyết ma tôn giả đem ánh. Mắt xào hoạt ngắm tới phu thê chu miện. To xe dụ.